Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi ông tăng thêm lực đảo Sợi dây thép thắt càng chặt Khiến cho cánh tay tên sát sống kia Lên đứt rời ra Tiểu hào đứng phía sau Nhìn sư phụ ra tay Hết lời khen ngợi Tên sát sống bị đứt cánh tay Mất thế tấn công Hắn nào biết được sợi dây của sư phụ cương Là loại chuyên dục để bắt cương thi Sát sống Chỉ cần chạm vào thì lập tức đứt ngay đủ chân tay thì đã khó đấu lại với ông, mà giờ bị mất một cánh tay, tên chắc sống liền mất thế tấn công. Cánh tay bị đứt nằm dưới đất, tuôn ra máu vùng vãi trông vô cùng ghớm ghiếc. Tiêu Hao nhìn thấy thứ máu kỳ dị cùng những con côn trùng kinh tởm liền tò mò hỏi xem tại sao trong người chúng lại có những thứ như vậy. Sư phụ cũng nhanh chóng giải đáp cho học trò, ông bảo rằng đó là máu dung Sắc sống có thể chết rồi mà vẫn độc đậy, chính vì có người dùng máu dung để nuôi bọn chúng. Nếu sắc sống có bị phân thành tám mảnh, máu dung, một thuật ngữ trong giới thuật sĩ hay còn gọi là máu chột, cũng có thể làm chúng hồi phục lại. Lần này muốn đối phó với bọn chúng quả là có chút khó khăn đây. Quả thật không sai, tên sắc sống nhặt lấy vật cánh tay đức rợi nằm dưới đất rồi gắn vào lại. Hai phần mạch dung đã bị nứt liền lại với nhau. Phần mặt bị đứt ra đã phát triển trở lại. Cứ như vậy, sợi dây thép e dài cũng không thể chỉnh được chúng. Sư phụ Cương đã hiểu ra căn nguyên của sắc sống, nếu chỉ dùng dây phép chói thì không thể thu phục được. Quay lại bảo Tiểu Hạo đưa ngón tay ra, có vẻ như ông đã nghĩ ra được một kế sách mới. "Tiểu Hạo, đừng ngồi tại nhà đây." Tiểu Hào không biết sư phụ muốn gì, với bản tính nhát gan, anh tỏ ra vô cùng hoang mang, nhưng tình thế quá gấp, không thể hỏi nhiều, liền đưa ngón tay ra phía trước. Không để cho đối đệ kịp phản ứng, người sư phụ này vừa nắm được ngón tay của Tiểu Hào thì cắn điểm một phát, máu chảy không ngừng. Sau đó sư phụ cương dùng máu trên ngón tay của Tiểu Hào, lòng trên sợ rinh thép. Tình sắc súng nào đâu muốn để sư phụ cương thời gian để chuẩn bị. Vừa gánh liền xong cánh tay, nó nhanh chóng nhảy vào về phía hai kỳ trọ họ. Tên sát súng khung giữ Vũ Đính, sư phụ Cương cũng rất nhanh tay, lấy một sợi dây thép đưa cho Tiểu Hào. Hoàn tay không thể đánh lại bốn tanh, sư phụ Cương tự mình ứng phó với một trong hai sát sống, tên sát súng, để còn lại giao cho Tiểu Hào, cũng xem như là cho cậu ta luyện tập một tí. Thường ngày tuy rất lười biếng, nhưng ông biết bản thân độ nể của mình cũng không phải là một người kém cỏi. Sư phụ Cương sau khi giáng phó cho đồ đệ một con, liền nhanh chóng ra tay đối phó với con còn lại. Ông vung sợi dây phép đã được buộc chặt đồng xu, song đến gần, quấn chặt nhiều vòng sợi dây phép vào cổ tên sát sống. Sư phụ Cương quất to một tiếng đánh, rồi dùng hết sức kéo chặt sợi dây. Sợi dây phép chỉ có thể khống chế tên sát sống, có thêm máu của tiểu Hạo thì càng dễ dàng hơn. Trong ấy mắt đã khiến đầu tên sát sống đứt lìa khỏi cổ Sư phụ Cương sau khi đã hạ gục được một con sát sống Lo lắng không biết đội đệ của mình có đối phó được với tên còn lại không Vội vàng quay lại hỏi xem anh có cần giúp đỡ không Nhưng có vẻ như tiểu hào không cần đến sự giúp đỡ từ sư phụ Tiểu hào dùng sợi di phép trói chặn nhiều vòng tên sát sống Rồi buộc hắn vào cột nhà Xong rồi tiểu hào chạy đến bên cạnh sư phụ bảo sư phụ cương đợi xem trò hay của cậu ta rồi nhanh chóng quay trở lại vừa lại núi là mặt quỷ khiêu khích tên sắc sống cánh tách nó đến cắn anh nhưng trong tình thế này tên sắc sống đích cử động cũng không thể vô cùng tức giận nhưng nó cũng bành cánh răng chịu đựng nhưng thấy tiểu hào cứ vẻ phớt trước mặt trong lòng tên sắc sống lại cảm sục sôi cố sức vồ ngào về phía trước để cắn tên sắc sống cố sức vồ về phía trước, đồng thời cũng kéo căng sợi dây phép đang buộc trên cột nhà. Tính thể xây buộc chặt hành lý hắn ta, cả cử động sợi dây càng siết chặt, vô cùng đau đớn. Ngay tức khắc, sợi dây đã làm đầu hắn rơi xuống đất. Từ miệng vết đứt tuôn ra rất nhiều máu phun, khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Chỗ máu trên sàn cứ lo nhoi như muốn nối liền với phần đứt ra. Chỗ máu ở miệng vết đứt vì dính máu của tiểu Hạo nên không thể nối lại được, trống loe nhoi một lúc đã bị biến thành một vũng nước đọng, không đọng đầy nữa. Lúc này xem sau... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net